Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm cho người Tây đó thì toàn là người Việt mình không à. Rồi họ chỉ biết nói một tiếng bồi trong khi giao tiếp với người Tây hằng ngày mà thôi. Rồi sau ngày giải phóng thì Tây chắc đã về nước hết. Bên đó đó, mấy sơ mà đi sơ tán từ Bắc vào Nam mới vô đó mà định cư. Cho đến ngày hôm nay thì nó không còn là xóm nhà Tây nữa, mặc dù vẫn gọi cái xóm nhà Tây. Bây giờ nơi đó đã trở thành trường học mẫu giáo thiên thanh do các sơ dạy. Mấy sơ mà vào năm, năm 1975 thì nay cũng đã đi định cư ở nước ngoài hết rồi. Mà các sơ hiện tại của trường là những sơ mới vào đây trong khoảng 20 năm trở lại mà thôi. Và rồi giờ đây, cứ trời vừa hừng sáng, bên nhà tôi lại vang vang tiếng chuông nhà thờ, nghe được tiếng cha giảng. Tiếng các sơ đọc kinh thánh mỗi ngày, rồi cũng chẳng còn nghe ai nói hay là nhìn thấy ông Tây treo cổ thêm lần nào nữa. Chắc có lẽ những linh hồn ở xóm nhà Tây năm nào đã được các sơ cầu nguyện mỗi ngày, cho nên nay đã được siêu thoát và về với Chúa rồi. Còn đây là cái câu chuyện mà liên quan đến bị vong nó dựa vào. Và cái này là chính do con trải nghiệm như chú Thảo. Trên cái, cái nhân sinh đại danh từ là tôi ở trong câu chuyện này là chính là con. Câu chuyện như thế này. Phải nói cái bản thân tôi là người à, bị yếu bóng vía. Cho nên từ lâu lắm rồi tôi không có dám đi chùa nữa. Vào những cái ngày mà tôi gặp thầy đang tụng kinh thì tôi không hiểu sao cái đầu tôi nó nhức dữ lắm. Cho nên tôi chỉ viếng chùa vào cái đêm giao thừa, tôi qua thăm trò cốt của ba tôi mà thôi. Mà khi có thăm mà thì tôi cũng đợi lúc đông người, tôi mới dám đi vô, tôi giái lại ba tôi cho nhanh rồi tôi đi về. Cái việc thứ hai mà tôi cần phải tránh vì tôi yếu bóng vía đó là tôi tránh đi đám ma. Hễ bà con ngang họ hàng hay chòm xóm có người mất á, thì chị hai của tôi đại diện để mà đi chứ tôi không có đi. Cái điều thứ ba mà tôi cũng phải tránh né. Đó là tôi không có muốn đến nhà của người khác. Tại vì tôi yếu bóng día mà. Tôi đến nhà ai mà có dông là tôi cảm nhận được liền. Người ta có thể nhập vô tôi nữa. Rồi cách đây không lâu. Anh hai. Anh hai là con của bạn dì ruột. Ông chở tôi lên nhà ở trên Vĩnh Lộc á. Tôi bị dông nhập, về nhà bệnh thấy bà luôn. Cách đây ba ngày anh hai tôi lại qua nhà. Nhưng mà lần này anh mời tôi xuống căn nhà mặt tiền ở đường Lý Thái Tổ, cũng gần bệnh viện Di Đồng. Cái căn nhà này là của ba má vợ ảnh dùng để cho mướn. Để chi lấy cái tiền nhà đó mới trang trải cho cuộc sống của hai vợ chồng già. Ba má vợ thì ở với con trai bên cư xá Lữ Gia. Má vợ ảnh mất mới có mấy năm. Cho nên tôi cũng sợ tôi không có dám đi đám ma của bà. Rồi ba vợ của anh mới mất mấy tháng nay thôi. Thì cái căn nhà Lý Thái Tổ đó họ mới trả lại. Cho nên anh hai với chị dâu mới sửa sang lại đi rồi về đó. Mà ở với làm nơi cái nhà thờ cho ba má vợ luôn. Buổi sáng thì anh qua mời. Cho tới tối thì tôi mới đi. Cái bữa tiệc mà anh mời qua ăn hôm nay... Nó không phải giống như ăn tân gia. Nó giống như ăn để rửa nhà mới vậy. Cho nên mình đi mình ăn mình không cần phải mua mua quà cáp gì hết. Rồi tới tối thì dì Năm má ruột của anh hai qua nhà để mà tôi chở xuống đó luôn. Trước khi chở dì Năm là má ruột của anh hai tôi có nói với dì. Thiệt lòng mà nói con không có muốn xuống dưới đó chút nào hết. Nhưng mà bắt buộc phải đi thôi. Thế là tôi chở dì Năm xuống tới nhà anh hai. Tới nơi khi mà tôi vừa bước vô cái cửa chính. Rồi đi qua đi qua cái phòng khách. Khi mà tôi nhìn thấy cầu thang là người tôi đã ấn lạnh rồi. Nó nổi da gà lên cục cục hết. Rồi bước lên mới có ba bậc thang à. Mà cái cầu thang dạng cái con ốc nó xói như thế này thật sự mà nói lúc đó tôi không có tin vô bản thân mình được luôn nữa đâu có cái gì đâu mà bước lên không nổi tôi mới có bốn tuổi hả vậy nghe hot nhất tại